các bạn thân mến. Chương trình đọc truyện này giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn Đất nước của tác giả Hắc Sơn mà các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ tú Kim Cúc. Mạt Thông Cơ làm động tác sau cùng. Chọc lưỡi len vét một lần dài cho sạch đánh rãnh. Anh ngước nhìn ông Hai Tranh. Sao nó chưa chịu chạy hả ba? Ta cũng không biết nữa. Đã làm hết cách rồi đó. Ba có coi lại bình xăng con chưa? Thì bữa trước đã chạy thử rồi. Mày cũng thấy vậy. Ngọt xớt chứ có chờ ngại gì đâu. Đâu để con coi lại coi sao? Máy móc mà. Chừng đổi gì ba? Anh nhảy ùm xuống sòng. Lội qua chỗ đặt cái máy Nước ngập khỏi lưng quần Nước chảy vô sòng Không còn mạnh mẽ như lúc nãy Nước sắp bình rồi Phải lẹ lên mấy bơm được chút đỉnh Nếu không công sức của mấy cha con bữa nay Kể như công cóc đó Anh nói trong bụng Anh coi lại sợi dây phiên thử lửa Tốt Anh mở xăng Đã mở chợt anh la lên Sao lại không xuống xăng hả ba Ông hai trợn mắt nhìn ba thằng cò Cái ly xăng vừa được tháo ra Chút ngược khô gian Hay là hết xăng Đâu mà hết Mày mở nắp ra coi Tay ướt trơn nè Ông hai tháo cái khăn quấn cổ đưa cho anh Chụp chéo khăn lên nắp bình xăng Anh xoay mạnh xoay mạnh Xăng xuống đầy ly Sao kỳ vậy ba Mày vặn ra luôn đi Miếng ni lông xếp đôi Nằm gọn lòn trong nắp bình xăng rớt ra Hèn chi Hai tiếng hèn chi giản đơn mà ba thằng cò thốt ra tự nhiên, vô tình sao lòng ông hai nghe nhói nhói, mặt ông làng ra trông thấy. Kỳ thiệt, bộ ma ám hay sao mà tao không hề nghĩ tới chuyện xăng xuống hay chưa nữa, cứ đinh ninh là đã mở khóa rồi. Kỳ thiệt đó. Mà cũng tại tao hết giáo à, hồi sớm khiêng cái máy từ nhà ra đây, tao sợ ọc xăng nên mới lấy miếng ni lông bịt lại, định bụng khi nào cho máy chạy sẽ lấy ra, ai đợi, quên tuốt lốt à. Ông hay ngượng ngượng, cái ngượng như người vừa rớt ra khỏi cơn mơ, thấy mình đi lạc ngay chính trong căn nhà của mình. Loành quanh mãi Không nhớ cửa ra ở chỗ nào Cái máy đối với ông đâu phải là lạ Ông dành nó đâu thua chú Ba Hưng Nổi tiếng sửa máy đuôi tôm Ngoài chợ huyện Vậy mà vô lý thiệt Ông hai nghe mặt mày nóng gian Nóng như cái nắng đang chụp xuống gay hát quanh ông Tháng tư hạn, hạn đến sớm còn kéo dài Tình hình còn diễn biến phức tạp Đài nói như thế Báo im như thế mới hơn 9 giờ mà nắng đã hâm hấp như khi người ta đứng gần đám cháy bầu trời xanh thảm những đám mây trắng óng ánh màu sáng bạc vắt vẹo trên cao cao lắm đưa tay áo quệtt những giọt mồ hôi hối hàchen nhau tràn qua hai hàng lông mày dậm cứng như đám cỏ xước đang cố ngoi lên để khỏi về chết ngộp bởi cái chất l mặn đắng cay xé ông hai tranhnh lắt đầu Nói mà như ra lệnh, thôi đừng sực nữa, nó không chịu chạy, có sực hoài cũng vô ích à. Thằng cò con biết làm gì khác hơn, là làm theo lời ông nội, nó đứng im thở dốc, sợi dây dù màu xanh lục lốm đốm dầu nhớt một đầu quấn chặt trong tay nó, buồn thỏng xuôi dị. Nó nghe trong giọng nói có vẻ cứng cỏi kia, ẩn chứa sự ấm ức về một ý tưởng rất thực cho một công việc lẽ ra phải được hoàn tất sớm hơn. Nó lét nhìn ông nội ngồi trùm hồm dưới gốc dừa, sát mé rạch. Những tàu lá bị gập nhấm te tua, đâu đủ che mát. Bóng lá đổ xuống mặt đất nguệt ngoạc buồn bã như gương mặt ông ủ ê nhìn cái máy cô 4 đang nằm lì sau khi chạy được một hồi. Chớp chớp mắt mấy giây cho bớt cay ông ngót thằng cò. Còn chịu khó vô nhà, lấy cho ông cái truyết bù Không nghe nó dạ thưa gì, ngoài mấy cái gật gật đầu theo thói quen. Nhớ lấy mấy miếng giấy nhát, với cọng cước luôn nghe cò. Ông hai la với theo, không có tiếng trả lời. Nó đã chạy một đổi khá xa, nhưng chắc cũng nghe được. Vắng lặng lắm. Những tiếng la của ông vang vang rượt đuổi nhau giữa con sồng mênh mông, thật thoải mái. Duy có tiếng ve xa xà trong mấy bụi tre gai rơi rớt tận phía đầu sồng vọng lại. Những tiếng ve lạc lõng tội nghiệp, ở đây đâu có chỗ cho màu phượng. Mấy cây sao, cây dầu ông giái cả trang năm quanh sân đình, còn bị đốn nữa là đất bây giờ quý lắm. Người ta giành giật với thần thánh từng tấc đất. Ông hai nghĩ miên man. Ông bật lửa, đầu điếu thuốc dây cháy lên lửa ngọn. Ông hai nheo nheo mắt tránh khói. Ông nhìn cái máy bỗng thành khối sát vụn. Ông nhìn con rạch ngọn rạch khô như vắt. Đám thòi lòi với lũ còng gió đi đâu mất biệt từ hồi nào. Bỏ lại những lỗ hang chống hoác vắng tanh. Ông ngó minh ngó mông, ánh mắt ông dừng lại chỗ bụi lá, ngang với khúc quanh, bụi lá xe ra che kín, gần nửa con rạch. Nước sắp vô tới, ông hai nói thầm, chiếc lưng trần của ba thằng cò sựng lên, gập xuống liên tục, vừa cuốc dọn, vừa nhanh tay sắn từng cục đất, ốp qua hai bên rãnh. Anh đang đi ngược, rốt dần khoảng cách về phía ông, cái rảnh như con rắn hồ đất khổng lồ. Ông mình huân đầu nhích tới nhích tới, theo cái bóng nghiêng nghiêng từ từ thun lại theo ánh mặt trời mải miết lên cao. 50, 30 rồi 20 thước. Ông hay ước chừng. Ông đã thấy rõ dòng nước, thấy rõ mặt nước loáng thoáng trong lòng con rãnh. đang ôm ấp đôi chân con trai ông. Ông mừng lắm, một nỗi mừng pha đậm nỗi lo. Nước, nước Nước nghe mát vậy, mà ruột gan ông như lửa đốt. Cái máy cô le, ông mua hồi bà hai mấy cấn bầu ba thằng cò. Tới nay nó nó cũng sắp sửa làm xui rồi. Có bao giờ sở trứng Vậy mà từ sớm tới giờ, hết ông lại tới thằng cò, thay phiên nhau rực. Cái máy vẫn như ông già, hết gần hết cốt, cứ khịt khịt mấy cái, rồi nằm lì Có tiếng chân lịch bịch của thằng cò. Bước qua khỏi đám mía, những cây mía vừa nứt mắt, ông Hai cảm giác như có hàng nghìn con mắt ngây thơ mở to long lóng ngóng theo nó chờ đợi. Ông bất chợt thở dài. Không biết chừng nào mới có mưa đây. Dăm gian đã có mưa bên kia sông cái, mưa ngoài phố lộ nhựa. Ông nói một mình, cái miệng móm chề chề, hình như ông đang cười. Nụ cười héo hát, có phàng phất vị chua, chua như trái me rốt thằng cò đang ăn nửa chừng Nó đã tới sát bên ông, thở như heo bị chọc tiết. Mày kiếm cái gì mà lâu vậy con? Ông nội để ở đâu mà con với bà nội kiếm gần chết à? Nó ngồi phệt xuống gò mối dưới gốc rửa Nó hít hà đưa cả hai gan bàn chân đỏ kén lên trước mặt ông, ngầm kể công để ông đừng có la dày nó. Nó cũng chẳng vui sướng gì đâu. Rồi có không? Đâu mà có. Chỉ có miếng giấy nhám với cọng cước không hà. Tới phiền ông Hà nhăn nhó. Ông đưa tay bóp chán. Những nếp nhanh đồn lại cong queo, sâu cạn. Như những đường cày vụn về của người mới học cày. lọng cọng đôi sợi dây vàng với cây roi. Còn chưa quen ví thá. Ờ. Để tao nhớ lại coi, bữa chiều hôm kia chạy thử máy rồi ba mày về, đương lúc còn chưa dọn dẹp hết ba cái đồ xếp thì ông tư trưởng ấp tới, tao sách vội cái thùng đạn vô rửa tay. Vậy là, bỏ quên ngoài hàng ba hay là chỗ cái ngạch cửa trước khổng đầu? Rớt tiếng, ông hai đã ba chân bốn càng phóng nhanh về nhà, chưa kịp cho thằng cò nói thêm câu nào. Nó nhìn theo ông phập phòng, bứt dứt. Có không hà nội? Thằng cò lẹ miệng hỏi, Khi ông hai vừa trở lại chỗ đặt cái máy. Nó đây chứ đâu? Bà nội mày, bà quét nhà, Lượm đem bỏ vô thùng đạn chứ đâu? Mà mày với bà nội, Nãy kiếm cái gì mà không gặp chứ? Thằng cò ngồi thử ra im xe, Nhìn ông nội vặn cái bù Nó đâu dám trả lời, mà cũng không dám nói với ông cái chuyện hớ hênh của nó vừa rồi. Nó chỉ nghe ông hiểu. Nó không rõ, mà cũng không chịu hỏi lại cho chắc ăn. Nó sợ ông, nó cũng muốn tỏ ra mình là đứa nhanh nhầu, dễ sai, dễ hiểu, nên hấp tấp về nhà lục kiếm cái buji. Trong khi cái buji sơ cua còn mới cáu, đã được ông cẩn thận cho vào túi áo hồi sáng sớm. Mà quả tình thằng cò cũng chưa từng biết cái tuyết bu tròn méo ra sao nữa. Có bao giờ nó môn men lại chỗ ông sửa máy mà làm gì. Sách cần câu với cái giỏ ra ngoài rạch, câu lòng tông hay nhử cá bóng dừa với tụi thằng Sơn thằng ngoài sướng hơn. Rồi! Đâu? Mày giật một cái cho nó chạy ngon lành coi. Lần này thì chắc mềm rồi Hà Nội. Quấn nhanh sợi dây dù, kéo kéo nhẹ vài cái thằng cò thủ thẽi rực mạnh. khịt khịt vẫn mấy tiếng khịt khịt quen thuộc, một ít khói. Cái máy lại nằm im. Bốn bề tiếp tục vắng lặng, chỉ nghe tiếng thở của thằng cò, tiếng chết miệng của ông hai, tiếng ve kêu đâu đó, nắng như có sao. Kiên nhẫn, thằng cò quấn và giật, nó giật hoài. Nó tin tưởng vào cái bugi vừa mới được chùi rửa lại, vừa được thay cái mới, nó chưa nghe ông nội nói biểu thôi. Có tiếng nước sắp sách, có mùi bùn nặng, tiếng ông nội nó mừng mà như than. Ôi nước đã vô xong rồi, nó thấy thương ông nội quá, ông nội vất vả quá, còn trẻ như nó mà muốn hụt hơi, huống hồ lớn tuổi như ông. Nó thẩm nghĩ, dám mà có ông bụt nào đó cho ba điều ước. Trong lúc này, nó chỉ nhận một điều là, xin bột hãy làm cho cái máy co la chạy đi. Chạy thiệt đều, chạy thiệt mạnh, để nó được nhìn ông nội nó cười, cười thiệt tươi. Khi ông ngồi phì phà, điếu thuốc dê, hả hê nhìn dòng nước cuồn cuộn, tràn ngập khắp các hộp mía. Ước muốn của nó, nhỏ nhai là vậy, nó đâu dám đòi hỏi điều gì cao xa hơn. Tự nhiên đám mía ngập nước, bụt cho là nó tham lam quá chăng? Với lại sao nó giống chuyện đời xưa quá? Nhưng khác với điều thằng cỏ mong ước, ông nội đâu có cười mà hình như ông đang mếu. Khi nhìn dòng nước đục ngầu đổ vô sòng mỗi lúc mạnh hơn, nó càng ra sức giật, cái máy cứ làm thinh, ông càng sốt ruột. Ông nhúng cả hai cánh tay ngậm trong nước, khoác khoác lên khắp người cho đỡ căng thẳng ngột ngạt. Nó quay sang ba nó. Ngộ thiệt, ba nó làm như không hề biết mệt. Khi chuyện khó khăn nhất là đưa được nước vô tới ngọn dạy mà ba nó hứa với ông nội kể như xong. Nó thẩm phục ba nó hết biết. Ông hai ngỡ ngàng nhìn con. Anh đang cuốn sợi dây dù kéo e, chuẩn bị giật máy. Rồi ông nhìn thằng cháu nội, ông hơi nhíu mày. Thằng có đăng cười không thành tiếng Cái mẹn hô hố rộng huịch Cái thằng hỗn hào dám cười ông nội Thiệt ra nó đâu có cười ông Mà cười cho sự ngốc ghét lần thứ hai của nó Chỉ không đầy buổi sáng Ông nội già lầm cầm đã đành Còn nó cũng chẳng ý tứ gì Chỉ mai mết cắm đầu cắm cổ mà giật Nó nghĩ bà nó hay thiệt Chuyện gì cũng biết cũng làm được Mà làm một cách nhanh nhạy nữa Ngặt nỗi là ba nó lại đi làm công việc khác Nên mới ra nồng nỗi Phải chi Mọi ý nghĩ của thằng cò ngưng ngang Khi tiếng máy giòn giã thoát ra từ chiếc bô lâu năm Một bấn Có những lỗ bề to bằng đầu ngón tay út Máy chạy đều chưa con Đều rồi ba Tiếng ba nó trả lời mạnh mẽ dứt khoát Tiếng máy nổ khô khan Bình thường vậy mà nghe vui làm sao, thằng cò phấn khởi cười thành tiếng hô hố nhô hẳn hai hàm răng ra ngoài, khi nghe ông nội nó ra lệnh. Hạ đuôi tôm xuống đi con, từ từ thôi. Ra! Tiếng nước gieo trong ống, tiếng máy nổ lực sửng, ông hai đứng hẳn dậy nhìn cái máy lo lắng. Ba thằng cò la lớn chấn an. Không sao đâu ba, đám khói đen lợn cợn rồi từ từ tan loãng, theo những cơn gió mát rượi, từ hướng sông cái lộng về. Ông hai ngừng tay lau mồ hôi, ông lâm dâm, chỉ mình ông nghe, chỉ mình ông biết. Tiếng máy đã đều hòa trở lại, mạnh mẽ trở lại, nước theo đường ống tuôn lên xối xả rồi xuôi theo đường nước chảy một mạch về phía đám mía. Nước thấm nhanh vào lòng đất, vào mặt cát bùn, bốc khói. Thằng cò ví theo dòng nước, càng xa bước chân nó càng chậm lại. Tiếng nước rút xeo xèo như tiếng mỡ lăn trên chảo nóng. Cát lở tưng mừng tưng bựng, dã rời. Trôi đi, trôi đi. Thằng cò dừng lại, bóng nó khom thành một bệt dài dài. Nó bắt đầu đi ngược về, mỗi đầu sổng mía nó không người, thò đầu vô quan sát. Nước đã tới cuối sảnh đất rồi đó ba. Ừ, chắc là nước đang luồn vô các hộp mía đó. Ông Hai đáp lời con, ông cười cả bằng hai mắt. Ông hít một hơi thuốc dài, đóng lửa đỏ sực lên từng chật, theo chiếc nón lá trên tay ông, phe phẩy. Cái đà êm xuôi vầy, cũng phải hơn tiếng đồng hồ nữa, nước mới thiệt ướt đều. Bà có đói bụng vô ăn cơm trước đi, để đây con coi cho. Ông Hai quay qua, bắt gặp ánh mắt thiết tha của con. Ông không vội trả lời, ông nhìn dọc giếng nước, ông ngắm mắt về phía con rạch. Ông với tay lấy chai nước, rốc ngược ực một hơi rồi chậm rãi. Để lo vụ nước nuôi, cha êm sôi cái đã, cho nó còn mềm mềm ra đó ăn sao vô mẹ, hay là cha con mày vô ăn trước đi. Thôi, dám chút nữa vô ăn một lượt luôn thảy cho vui. Để con kêu thằng Cò vô lấy cho ba bình trà nóng. Uống ba cái nước lạnh hoài cũng không đã khác đâu bà. Ờ. Anh hai khum hai lòng bàn tay lại, định réo Cò ơi, thì đã thấy bóng nó xiên xuống sầm nước. Nó chống lạnh ra vẻ mạnh dạn lắm. Nước tới đâu rồi con? Dạ mới thấm chút đỉnh mấy đầu rồng mía Hà Nội. Con sợ không kịp nước quá hả? Tiếng thằng cò hụp hụp như tiếng của cái radio bị yếu pin. Mắt nó mở to, đầy vẻ lo lắng. Điều mà từ trước tới giờ, ông hai chưa từng thấy ở nó. Ông nửa lo, nửa mừng. Lo cho con nước kém, rằng nhanh. Mừng cho thằng cò chợt lớn lên nhiều. Nó đã biết lo toan trước sự nên hư của công việc. Một công việc tầm thường, bỗng nhiên trở thành quan trọng chỉ vì một duyên cớ không đâu. Nhẹ tay gỡ điếu thuốc, cháy giờ, dán chặt ở khóe môi, ngắt vào phần dẹp lép ướt nhẹp. Ông hai bật lửa, nửa điếu thuốc còn lại ngắn ngồi ngọn lửa hơi cao, làm cháy xém mấy sợi sâu, bốc mùi khen khét. Ông hai lầu bầu, thuốc quỷ gì à, phèn không? Ông lập bập mấy cái, điếu thuốc tắt ngúm, bực mình ông phun mạnh, điếu thuốc nồi lều bều. Ông ngó theo tưng tức. Chợt ông la lớn. Chết cha! Hết nước rồi! Tiếng ông nội. Rội rội dưới đáy sòng. Thằng cò ngó xuống. Ba nó nhồng nhồng cái chân vịt. Một loạt dài. Những tiếng khò khò. Do lượng nước còn ít. Bị hút diết. Vô đường ống. Cái máy su lên từng chập. Trũng nước đục. Xệt. Xoáy mạnh xoáy mạnh. Mất hẳn Đáy sòng với con sãnh. Chỉ còn chơ lớp, bùn non, sóng sánh Ngoài xa kia, gần khúc quanh, mép nước Còn vắng vất mỏng tang nhấp nháy, nhấp nháy Như ánh mắt rười rượi của kẻ sắp đi xa Còn ngoái nhìn người ở lại Tiếng máy đã tắt, tiếng ve về trưa, nghe càng rõ Nước kém, nền dòng mau quá đi Ông hai buông thỏng một câu, phá tan bầu không khí nặng nề. Thằng còn nhìn ông đang vịn tay lên cái máy cô le. Ánh mắt đượm buồn, nhìn về phía đám mía non. Rồi ông nhìn lên trời, vẫn một màu xanh trong chói trang những nắng. Đầu lưỡi ông khẽ liếm quanh đôi môi khô nứt. xám như màu trì, miếm lại, cổ họng ông ngấm dần vị đắng. Ba thằng cò ái ngại. Giờ tính sao đây ba? Còn tính sao nữa? Để yên đó về lo cơm nước, nghỉ ngơi đi. Đợi con nước đêm bơm tiếp. Đêm nay, chẳng lại mọc trễ nữa. Ba bóng người lặng lẽ nối nhau thả dài trên cát như những cái bóng của chiếc đèn kéo quân. Mỗi người một suy nghĩ. Những suy nghĩ súng xít Quanh một mối đồng cảm thiêng liêng Ngay như thằng cò dẫu học hành trăng Ra đầu ra đũa Lại nghỉ ngàng Nhanh tay chậm hiểu là vậy Cũng không dám hở miệng Nó sợ nói không khéo Đố khỏi bị cho là dám xúc phạm Tới ông bà Bà nó cũng vậy Dày thằng cò lại e đụng chạm Tới sự sơ suất của cha mình Riêng ông hai Thì say dứt biết chừng nào Giá như ông đừng quá nôn nóng, thì cha con ông đâu phải ạch đội với cái máy giữ vậy. Mấy lần định mở miệng xin lỗi với con với cháu, cho nhẹ nhàng bụng già để con cháu hiểu rằng ông đâu phải tệ đến nỗi không biết cái bình xăng bị nghẹt ở lỗ hơi, vốn là chuyện thường gặp, đã mất toi hết một ngày, lại không rồi việc. Nhưng rồi ông lại thôi, không nói với ai hết. Kệ, tụi nó nghĩ sao cũng được, dẫu sao thì ông cũng đã làm hết sức, hết đời rồi. Ông chỉ mong cho con cháu ông chóng lớn, cho đầu óc tụi nó khôn hơn, tương lai tụi nó tốt đẹp hơn, không phải lam lũ như đời ông là vui rồi. Nghĩ là nghĩ vậy, ông vẫn thấy xốn sang, khi ngó mặt ba thằng cò. Nó đã ra riêng, nó còn phải lo cho vợ con, cho công chuyện nhà nó cũng đang dối bời. Mấy công ruộng, phần ăn của ông cắt cho, hồi nó mới cưới vợ, đầu chừng nửa năm. Hổm giày cũng nằm há hỏng, chờ mưa, mới dám xả Còn hai công dừa là phần của bên vợ nó, sau đợt xác sơ về nạn bọ dừa chưa kịp hồi sức. Bị tiếp thêm đợt nắng hạn, trông càng sơ sát. Nó sầu lắm, cũng may là nó còn biết nghĩ biết thương, mà phụ ông lo cứu đám mía khỏi bị chết khô, chờ một mình ông chỉ còn nước đứng ngó. Còn nhớ bữa ông Tư trưởng ấp ghé chơi, đừng lúc lai sai. Ông có đề nghị ông Tư làm sao, huy động bà con cùng hợp tác, giúp nhau chống hạn, chứ cái kiểu này nghèo cả đám. Ông Tư nói là hồn dày ông cũng bức xúc lắm, định nay mai gì họp bà con lại để bàn bạc. Ông hai lắc đầu, ông không thể chờ đợi lâu hơn nữa, đành kêu ba thằng cò, nói hết ý định của mình. Ôi, vậy mà bác không chịu nói sớm à? Thì tao cũng muốn nói, nhưng thấy cũng khó, còn coi miếng rồng nhà mình nó cao nghệo vậy đó. Tế bằng gánh cốt là để khầm trừng, may ra có mưa, còn đào đường nước trên bờ. Thiệt cả vấn đề, lại phải đào trên đất của bác bầy giàu phiền phức quá, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách là đánh cái rãnh dưới lòng dạy mà sắt nước vô ngọn. Ta phỏng phỏng cũng sáu bảy chục thước, đã xa xôi lại thêm gốc lá nhiều lắm, không biết có làm xòe không nữa, mà muốn người cũng đâu phải dễ. Với lại, lấy tiền đâu mà trả cho người ta Hôm tháng rồi má mày còn mấy trăm ngàn, rảnh khi ương yếu cũng đã vét túi cho thằng Út đi Sài Gòn rồi. Cho nên cứ phải nhờ cậy con hoài, tào ngại quá đi. Ngại cái gì ba? Ba làm như con là người dưng không bằng á. Bữa thằng Út đi có ghé qua từ giã vợ chồng con, nhìn nó đi con rớt nước mắt, nghĩ mình nghèo cũng dở ba hả Giọng ba thằng cò nghèn nghèn. Ông hai ngước nhìn mấy cục máy trắng rật rờ, nghe mắt cay cay. Đó rồi từ giờ giờ đất, anh đã một mình tay lên tay cuốc ra rạch. Cắm cúi cho tới giờ này, nhịn đói mà làm, lý ra thì phải sáng mai. Ông hai mới khiêng cái máy bơm ra, ông tính là đánh xong cái rãnh lẹ lắm cũng phải mất một ngày. Nhưng ba thằng cò một hai nói, bà cứ đem ra đi. Con bảo đảm là nội sáng nay con sẽ đào kịp con nước cho ba bơm mà. Rốt cuộc. Họ đã về tới sân. Ông hai cởi đồ ra phơi chỗ hàng rào bông bột. Ba thằng cò đi thẳng vô nhà dọn cơm. Anh đói bụng dữ rồi. Còn thằng cò vẫn kế tật rắn mắt. Đứng lặng yên, nhìn nó bóng dài đỉnh trên đám bông 10 giờ coi bộ êm lắm. Nó muộn miệng, giống hịt. Ông hai tưởng nó nói chuyện với ai, không buồn quay lại. Ai vậy có? À dạ, đâu có ai đâu nội. Nó lại sợ ông nội chê là đồ nói xàm, như mọi khi, nên chớ đi. Chứ trong bộ nó định nói là giống hịt cái thằng chết cháy, nằm sấp. Mấy giờ liền, Thằng cò ngồi chỗ bàn nước. Nó đọc báo, tờ báo cũ hồi đầu tháng 3, bữa nay là cuối tháng 4 rồi. Nó nhìn chằm bằm tấm hình chụp cánh đồng đâu ở miền trung, mặt đất nứt nẻ một cách đều đạn, giống như tấm xa chăn khổng lồ đang được căng ra, phơi cho thiệt khô. Dòng kinh chơ vơ không một chút nước, người ta phải lội bộ hàng cây số sách từng thùng mù về uống ở một chỗ khác là cảnh rừng ô minh bị cháy, khoé bốc cao mù mịt một khoảng trời, nó sa sót, quay mình dẫu sao cũng còn sướng hơn nhiều. Chốc chốc thằng cò quay qua, ngó chừng ông nội đang nằm nghỉ trên bộ ngựa kế bên, nó tờ báo đuổi ruồi cho ông, mấy con ruồi cứ bu vô cục gèn ở khoé mắt còn lại của ông mà khoét. Nó thèm được ngả lưng hết biết, nhưng sợ ngủ quên, Bà nội đi chợ mua thêm xăng, nó sợ không ai còn thức để kêu ông nội dậy đúng giờ, thì dối nữa. Nó lo sữ lắm, thiếu điều là chưa lấy cục phấn ghi lên mặt bàn, 6 giờ kêu ông nội dậy Nó nhìn đồng hồ, mấy năm giờ kém 15, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa. Nó đọc báo tiếp, công an thành phố vừa triệt phá một đường dây, mua bán heroin với số lượng lớn. Công an tỉnh vừa bắt ổ mại dâm trá hình, nó lầm bẩm sướng quan, xanh tệ, bỗng nó buông vội tờ báo. Tiếng ông nội nó mớ, ông ứ ứ rồi la lớn, nước, nước vô rồi, rất mạnh máy đi con, rớt lẹ lên, coi chừng hống kịp nước nữa cho mà coi. Ngừng một lát, lại nghe ông hét, mở xăng rồi, tao mở nắp xăng rồi máy chạy đều chứ con. Lại nghe tiếng ông cười, cười hả hê, cười thiệt giòn như tiếng pô có nhiều lỗ bè. Thằng con nóng ruột nhảy một bước lại qua mộ ngựa, nó lấy tay khều khều lưng bàn chân ông nội. Ông ngồi bật dậy dụi dụi mắt. "Bụng 6 giờ rồi hả cò?" "Dạ mới 5 giờ Hà Nội." "Vậy là tao nằm chiem bao hả? Bộ tao là rữ lắm hả? Mày đừng có cười nội nghe." "Đâu có, ông nội đâu có chiem bao." Giờ này nước cũng nhường lớn, cũng sắp chảy vô xong rồi. Còn chuẩn bị dầu đèn xong hết rồi nội. Mình đi lần là vừa đó. bà còn còn phải vét lại cái rãnh cho thiệt thông nữa. Ông hai, nhuền cười, xoa đầu thằng cháu nội đích tôn. Ừ, giỏi. Giá giỏi đi nghen. Lớn rồi. Mai mốt nội cưới vợ cho. Ba thằng cò tranh thủ chạy về thăm nhà một lát cũng vừa qua tới. Anh nhìn chăm chú thằng con trai chợt khôn ra, anh thấy nó có cái gì khác ngồ ngộ, gương mặt nó hồng lên trong dáng chiều, một sắc hồng tự nhiên trông mới đẹp đẽ, mới dễ thương làm sao.